các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio .vn. và các bạn thân mến trong chuyên mục chuyện dài kỳ ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục khám phá tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả trần thu trang phần năm mùng hai tết quán cà phê rocky đại bản doanh của câu lạc bộ vespa treo biển nghỉ nhưng vẫn có một đám tụ tập bên trong Tay bắt mặt mừng chúc tụng vui vẻ Và tất nhiên không thể thiếu Dãy xe Vespa bóng lộn dựng ngoài về hè Một chốc lại có một ai đó chạy ra ngoài Điện thoại áp tai Mặt ngụy nháo nhác Thầy vẽ lia lia Hôm nay hội Vespa Hà Nội Đón chiến hữu Vespa từ Hải Phòng Lên giao lưu đầu năm Chủ nhiệm thành cầm chai vang nổ Chuẩn bị bóc lớp giấy bạc bọc ngoài nút chợt dừng lại Quay sang nhìn vợ Ơ Linh ơi, em quên Vân à? Đâu có, em nhắn tin cho cả group rồi mà Có khi nào Tết lại nghẽn mạng không nhỉ? Sao giờ này chưa thấy? Có báo cáo là nhắn thành công rồi Nhưng không thấy tin trả lời Chắc đang trên đường tới Để cháu thử gọi xem nhé thình giờ điện thoại lên Không chừng là em mini hờn rỗi rồi cũng nên Trong nhà sóng kém lắm, ra ngoài mà gọi Thanh Ninh ơi. Ông chủ quán Zaki, ta cũng là một tay chơi Vespa có hạng, vừa bê chiếc bếp ga du lịch, vừa hích hích vừa sườn hành. Thanh, thanh gật đầu, cất điện thoại vào túi áo, giúp ông chủ quán dọn dẹp, bên nồi lẩu đặt lên bàn và thực bếp rồi mới đi ra ngoài. Thanh bấm số của Vân. Và kia nhận là nghe những tiếng tút tút chậm chạp. Hình như Vân để điện thoại trong túi xách hoặc quên ở nhà vẫn còn thấy nhựa đồ chuông nhưng chẳng ai nghe máy thành định ngừng cuộc gọi thì bỗng có tiếng alo một giọng hẳn đặc trả lời chị vân phải không ạ chúc mừng nhâm mới em là thanh đây đầu dây bên kia có tiếng hát hơi và sụt sịt chị không được khỏe sao ừm mình bị cảm cúm một chút chắc mọi người tụ tập đủ hết rồi à vâng chủ thành đang nhắc chị đấy Có mấy bác dưới hải phòng lên Mọi người đông đủ cả Chị uống thuốc gì chưa Có mệt làm không Liệu có đi được Chắc là không đi được đâu Thanh ạ Nếu không đi xe được Thì trên địa chỉ Em đến chở bây giờ tôi không cần đâu Mình vừa uống thuốc cảm rồi ừ, Giờ thấy buồn ngủ rồi Thay xin lỗi mọi người giúp mình Vậy nhé Chắc kịp nào gì thêm Thì Vân đã ngắt máy thành nhìn ra một lúc, mãi đến khi có người thò đầu ra khỏi cánh cửa kính gật to, thành mới giật mình quay trở vào. Của liên hoan Tết niên, cô lại vẫn vui với tất cả mọi người. Vấn tắt hẳn điện thoại, nàng buông người xuống giường mệt mỏi. Ngoài đêm giao thừa lên sân thượng xem pháo hoa theo thói quen, thời gian còn lại, nàng nằm đẹp trong giường, phần vì buồn và trống trải, phần vì cơn sốt bất ngờ chỉ mẹ rộn ở nhà với vợ con từ hôm tiễn ông táo đến nay một tin nhắn cũng không thể gửi bạn bè vẫn sụp với gia đình chẳng ai nhớ đến kẻ cô độc cẩn cỗi như nàng người duy nhất nàng có thể trông mong là mẹ thì chỉ có thể nhắn gửi yêu thương qua những cuộc điện thoại không dài và lại nàng cũng chẳng muốn mẹ thêm nỗi lo toàn sầu não nào nữa nên chẳng nói chuyện mình ốm cho bà biết Căn chung cư khép kín với bên ngoài, nhà nào biết nhà này, nên thậm chí một người khách tình cờ đến sông đất cũng không có. Bề món nản ăn ăn, cô mua sắm để có không khí, nên chẳng ai đụng đến ngoài chính nàng. Và người đầu tiên gọi điện tới, nói chuyện, hỏi han nàng trong năm mới, lại là một người hầu như xa lạ. Dù biết mục đích của cuộc gọi chỉ là cái hẹn với đám dân chơi Vespa, nàng vẫn cảm thấy ấm áp đôi chút trên những lời thăm hỏi có vẻ chân thành của anh ta. ôi những ngày xuân của nàng sao mà buồn thảm đến vậy cơ chứ. mấy viên thuốc cảm sốt vân vừa uống dần phát huy tác dụng, nàng chìm vào giấc ngủ mê mệt. nàng thì thức giấc khi thấy cảm giác khó chịu phía trên người mình. nàng hé mắt ệu ảo, nhìn thấy gương mặt dài và có mắt buồn bí của thìn. anh ta đang loay hoay xoay nàng nằm ngửa ra. Bàn tay luồn vào bụng và ngực nào gội vã Hơi rượu phả vào mặt nàng Khiến cảm giác tróng váng vì cơn sốt trở lại Chàng thèm cười bộ đồ ngủ Vân vén váy vé lên Và để mặc anh ta thực hiện cái công việc của một con đực Theo kiểu 5 phút nữa là tận thế Thỉnh thoảng nàng vờ dên vài tiếng nhỏ Để việc thì đang làm không giống sự cững bức Rồi nàng lại ngủ thiết đi Trong cảm giác mơ hồ về bóng chiều nhập nhọa thế nàng tỉnh dậy lần thứ hai trời đã tối hẳn và thìn đã đi khỏi tất cả những gì giúp nàng nhận ra rằng anh ta ở đây chỉ là đầu một thuốc lá trong chiếc gạt tàn ở đầu giường và một phong bao lì xì chồng trên gối hẳn là ông chồng hưu của nàng đã tranh thủ những bữa sảnh giang hiếm hoi trong lịch ăn tết luôn kín đặc những chương trình chúc tụng thăm non để đến đây vừa hoàn thành nghĩa tài chính bắt đầu năm cho vợ bé Vừa giải quyết nhu cầu cấp bách Mà bà vợ lớn đã không còn đáp ứng đầy đủ Nhách một cười khẩy Với tờ tiền body me Mệnh giá lớn nhất trong chiếc phong bào đỏ Vân ngồi dậy Cảm giác tròng chanh Như đi trên một chiếc cầu treo Họng đau rát Tràn thêm hấp nóng Còn người lại ớn rét Thì đã không quan tâm đến việc Nàng sốt ra sao Khi màu mẫm làm tình trong ánh sáng yếu ớt Của buổi chiều muộn Thậm chí Nếu nàng có là một cái xác cứng lạnh thì anh ta vẫn tỏa mãn như bình thường, chắc là vậy. Mở tủ lạnh lấy một gói bánh trưng, nhai nút triệu chạo rồi uống thuốc, vần giữ cho mắt mình giáo hành. Hạnh Như đi lên từ một tiệm cho thuê áo cưới, nên dù gắn biển công ty và phát triển khá mạnh, công cách làm việc của nó vẫn đậm chất tiểu thương. Thời gian nghỉ tết kéo dài tới tận mùng chín tháng riêng, và có đến nửa tháng sau đó bà chủ vắng mặt vì những đợt lễ bài liên miên. Hãy chuẩn này đến phủ nọ. Vân điều hành mọi việc ở cơ sở 1, từ việc chỉnh như tiếp khách hàng, tới đặt mèo cưới, hoặc đổi một trang trí trong tủ kính, đến những thứ lặt vặt như thay một chiếc đèn nát hỏng trong studio, hoặc đảm tự phụ làm gãy một cái vỏ nhựa trong áo. Nàng đều phải quán xuyến hết. Thường thường ở lại khuya ở văn phòng, vừa để yên tĩnh, hoặc tính toán, sắp xếp công việc cứ tận dụng mạng công ty và internet để giết thời gian. Thỉnh cũng là dư làm ăn, kiểu như bà chủ ở công ty nàng. Vì thế những ngày sau Tết, anh ta cũng điểm danh ở đình chùa nhiều hơn là ở nhà nàng. Cơn ốm số của nàng kéo dài dai dẳng đến tận gần rằm tháng giêng mới hết, nhưng anh ta cũng không biết. Vì một hai lần nghe lại chớp nhoáng chỉ đủ trả những lời hỏi. Chẳng có phút nào cho những lời hỏi han học chăm sóc âu yếm. Vân biết và cũng đã quen như vậy, nên lặng lẽ tự lo, quanh quẩn mấy loại thuốc cảm, thuốc kháng sinh, vài ba gói cháo ăn liền và một ít tiệp tô cho ngân kia bổ lại. Dư bệnh của nàng cũng đỡ dần. Thật là hài hước, trong những ngày nàng ốm, người hay gửi tin nhắn hỏi thăm bệnh tình của nàng nhất lại là Thanh. Anh thật thậm chí Còn kia cho nàng mấy loại thuốc giảm ho và vitamin rẻ tiền nhưng tốt lắm. Vân lượn vào diễn đàn nhiếp ảnh. Cả kỳ nghỉ Tết nàng không chụp được một bức ảnh nào và cũng chẳng lên mạng. Bài viết của nàng hỏi về tính năng của chiếc Canon 300D, thậm chí đã trôi xuống trang sau. Thật may là câu hỏi của nàng đặt ra đã được trả lời. Một người Mang Đích là tên một nhân vật trong truyện kiếm hiệp Kim Dung Đã viết một bài giới thiệu cận kẽ Người này có vẻ dân nhấp ảnh chuyên nghiệp Và có tên tuổi trên nhiều trang web về ảnh Bài viết rất chi tiết Nhưng lại hơi nhiều từ ngữ kỹ thuật Khiến nàng đọc khá mệt Ngay sau đó là bài của Blue Sapphire Chỉ bổ sung thêm mấy đề mục nào Nhưng đúng là những chỗ nàng chưa nắm rõ Mần vẫn nhớ Blue Sapphire Vì lần nhận xét ảnh hôm trước cái nick mang ký hiệu giới tính là nam có lẽ anh chàng nhiệt tình này đã hoặc đang dùng mấy ảnh giống nàng trang phân tò mò tìm vào thông tin cá nhân của blue sapet không có thông tin gì thêm người chủ cái nick dường như cũng kín tiếng nàng tìm những bài viết gần đây của anh ta cũng khá nhiều ngoài những bức ảnh bố cục chặt chẽ và khá phong phú về ý tưởng cũng như cảm xúc là một số bài viết không dài Nhưng đều chứa được ít nhiều thông tin Kinh nghiệm và những lời khích lệ chân tình Mọi người trong diễn đàn Cũng có vẻ rất quý trọng cái nick này Khi gọi anh ta là Blue Với vẻ rất chiều mến Ôi mẹ quá, chị chưa về Hạnh Phương ló đầu vào Đang vân thoáng giật mình Nàng thu nhỏ cửa sổ diễn đàn nhấp ảnh Và phóng to bức ảnh chụp mẫu ớt cưới Của một nhà tạo mẫu danh tiếng Chị đang đọc tài liệu Tối nay thứ bảy mà Phương không đi chơi à không để ý đến câu hỏi của Vân, Hải Phương quay về phía cửa gọi to vào đây anh gã Giorgano ung dung đi vào, tay xoay xoay chùm chìa khóa, dáng điệu nhìn nhơ hí hửng. giờ này studio còn khách không chị chắc là hết rồi. bạn Phương muốn chụp ảnh sao? có khi phải đợi đến mai thôi, vì ông điệp về mất rồi. ông ấy về rồi thì chị chụp cho bạn em, em nghe mẹ bảo là chị chịu trách tay lắm đấy cứ thế mệt tiếng đứng dậy và đi ra cửa. Dù không chịu trách tay thì ngoài nàng cũng còn ai ở đây mà phục vụ cho cô chủ đâu. Chẳng lẽ lại để cô ta và các bạn trai tự tiện mò vào studio và làm nội bộn hết lên như sao? Sẵn sàng thôi, mình xuống studio nhé, để chị bật đèn. Long, Gia Giordano khịnh hạ ôm eo Phương và tạo dáng đứng rất điệu vân bấm máy đôi nam nữ lại đổi tư thế nàng tiếp tục bấm máy miệng suýt xoa vì phong cách là mẫu ảnh chuyên nghiệp nhưng trong bụng thầm chửi rủa hai kẻ học đòi được độ mười kiểu long bỗng gãy tay phương nói gì đó và cô nàng cười ré lên nhìn vân bằng vẻ suy sê giả tạo cô ta đề nghị em với long muốn chút thêm mấy kiểu riêng tư chị ta đèn và chuẩn bị phông khác cho bọn em nhé vẫn ngẩng lên và xiên buộc miệng vang tục khi Thiến Long và Phương bắt đầu cởi khuy áo, nàng khoát tay. việc này để mai đi, chị sẽ nhắn cho anh Diệp ở lại. Chị, Phương kéo dài giọng nũng nịu, để ông Điệp chụp làm sao được? Chị chưa chụp ảnh kiểu này bao giờ, sợ rằng không ưng ý. Anh Điệp chuyên nghiệp hơn, nhưng mà em không muốn như thế này trước mặt ông ấy. Em yêu chị cơ anh không muốn ý thì có thể xóa đi chụp lại mày cứ thử số mà vẫn thấy nóng mặt hãy để nhảy danh này muốn nàng để phục vụ chúng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của tình yêu cuồng nhiệt cơ đấy làm cho anh bất đắc dĩ đã học quá lắm rồi rồi lại còn định chơi nốt cái trò đùa chuyện này dù nàng không trong trắng đức hạnh gì nhưng cũng còn chút tự trọng không thể dư mất đứng nhìn hành động chơi chệch nó được những máy ảnh ra khỏi tripod cho vào túi, kéo khóa lại. Nàng quay người đi về phía cửa, giọng lạnh nhạt. Muộn rồi, chị phải về. Vừa trở về từ Trư Hương, Bạch Nhu đến công ty và ngay lập tức gọi Vân lên phòng giám đốc. Vân đón được, bà gọi vì việc gì? Hạnh Phương tất nhiên không để yên cho nàng, sau buổi tối nàng từ chối cái yêu cầu đáng muìn rủa đó của cô ta. Dù sao, nàng không muốn tiếp tục làm việc ở Hạnh Nhu nữa hư lương nghe qua tưởng là cao nhưng thực chất không xứng đáng với công sức bỏ ra cho hàng loạt những công việc không tên mà nàng buộc phải kiêm nhiệm. Bà chủ thì hay xét nét tỉ mụn, ăn nhân viên dưới quyền thì sấc xược. Rồi lại còn thêm cô con gái bà chủ ngày càng làm yêu sách, đặt nàng vào cái thế không làm theo thì không xong của một người làm công thấp cổ bé họng. Nàng cảm thấy không thể chịu nổi. Nếu đền thi tuyển vào một công ty thời trang lớn Và viết sẵn đơn sinh nghỉ để trong ngăn kéo Vân chờ đợi cười tâm trả bất cần Và có lẽ cái năng trừ đã đến Vừa rồi ngại Phương đưa bạn đến đây chụp ảnh phải không? Vâng Và cô đã gạo dẫm thằng bé về chuyện chụp ảnh khỏa thân? À cô à mặt đẹp đã đặt điều hay thật đấy Vân chụp muốn nhủ nước bọt Nàng nhìn thẳng vào mắt bà chủ nghiêm nghị nói Cháu không làm như thế vì sao hạnh phương kể với tôi là chính tay nó nghe được cô mời cháu long bố mẹ long với tôi là trợ thân tình thằng bé với phương cũng đang rất thân mật cô làm lê lâu thì phải biết chứ bà hạnh nhu biết từng quan hệ với nhiều đàn ông bà ta đang nhắc nàng rằng đừng có mùi trài con rể tương lai của bà đấy vâng thưa giám đốc cháu biết phân cười nhạt đứng dậy đặt phong bì đựng đơn thôi việc lên bàn cháu xin phép nghỉ từ hôm nay Bà nhu chứng hứng nhìn lá đơn Có phải bà không biết được con gái của bà Đã thêm thắt dựng chuyện đâu Bà chỉ định nặng nhẹ với phân một đôi câu Để ra uy giám đốc thôi mà Phản ứng quần nàng khiến bà bối rối Cô ta mà thôi Thì biết tìm đâu ra người được Việt như thế đây Tôi cũng chỉ nhắc nhở cháu vậy Chứ không yêu cầu cháu phải kiểm diện gì cả Cháu cứ đơn này đi lòng và Phương chắc cũng Không thưa cô cháu không có để nói về việc vừa qua ý định thôi việc của cháu xuất phát từ lý do cá nhân cháu đã ghi rõ trong đơn rồi hãy như giờ tờ giấy đọc qua để điều trị bệnh cháu bị bệnh gì sao không nói với tôi sớm để công ty tạo điều kiện lại nói đại bôi với nghĩ thầm nàng trèo ra một hồ sơ bệnh án đã chuẩn bị sẵn cháu bị suy nhược thần kinh và thoái vị địa điểm cuộc sống Cần nghỉ ngơi hoàn toàn Ít nhất 2-3 tuần Cháu cứ nghỉ hẳn 1 tháng hoặc tháng rưỡi luôn đi Bác sĩ bảo nếu có khỏi hẳn Thì cũng phải tuyệt đối tránh gắng sức Mà công việc ở đây Thì vào mùa rất căng Tôi sẽ tuyển mấy người nữa phụ cho cháu Cháu cần thêm gì thì Rất cảm ơn cô Nhưng cháu chỉ mong cô chấp nhận đơn nghỉ việc của cháu Cháu xin phép về luôn Lát nữa cháu sẽ đi khám lại chào bà chủ mà từ lúc này đã trở thành bà chủ cũ vân đi ra khỏi phòng khép cửa lại toàn quạt phòng mình lấy túi sách và mấy thứ lặt vặt chưa kỳ dọn hết nàng hôn chúng ra trên mini dậy ngồi vỉa hè đặt tất cả lên chiếc yên phía trên chỗ để chân nàng lên xe đạp thật mạnh tình yêu mini cho của hoa hồng chắc cũng thấu hiểu tâm trạng và tình cảnh của chủ lúc này nên nổ giòn dã ngay lập tức nàng phóng xuống đường ra thẳng quán cà phê vỉa hè quen thuộc. đã khá lâu rồi nàng không được uống cà phê vào một buổi sáng ngày thường. mùa xuân trời vẫn lạnh và hơi ẩm ướt, nhưng bù lại cây cối có vẻ tươi mát hơn. cây vàng trước cửa quán rủ lục non như những ngọn nến mỏ lục thấp trên cành. phần áp tách cà phê ấm ấm lên má, bung khuôn ngắm nhìn. ngày mai hoặc ngay chiều nay. Nàng phải xách máy đi chụp lộc của cây dâu da xoan. Cái giống cây này nhanh lắm, nếu chừng trừ thêm vài ngày, lộc biến mất thành lá hết thì chẳng còn gì thú vị nữa cả. Có tiếng nô phải phạch đạc trưng cùng một chiếc Vespa cũ, pha lê ngay trước mặt, làm Vân rời mắt khỏi những ảnh lộc biếc. Thành, cầm ly cà và xình tê, nâng cửi một chiếc Standard sơn sọc đen trắng từ ngựa văn rất điệu. Anh ta ngồi nguyên trên xe nhìn nàng hỏi với giọng vui vẻ. "Chị Trương Văn Phong à?" Phân cười, không trả lời mà hỏi lại. "Cậu cũng thế?" Thanh cầm chai cà phê pha sẵn mà cô bé phục vụ vừa dơ lên trước mặt. "Em đặt qua một cái này cho ông cụ rồi mình lấy công ty. Văn phòng em bắt đầu làm việc từ 9 giờ cơ." "Trả tiền chai cà phê, thay tên mình chưa đi." Tới gặp cặp mắt dò hỏi của Vân, Thanh bồi rối ngoắc một thằng bé bán báo lại hỏi Mua lên một lúc vài tờ Vẫn không nói gì Nhìn anh ta một cách thở ơ Nàng vẫn mua tình nhắn với Thanh khá thường xuyên Chỉ là trao đổi về xe cộ Hoặc bóng đá Nhưng cũng có thể là một mối quan hệ dễ chịu Tuy vậy Nàng thấy chẳng có lý do gì Để vồn vã với anh chàng này Anh ta quá trẻ Và nàng thấy quá chán ngán là ông Cụi mấy tờ báo vừa mua trong tay Thanh hỏi rụt rè Chị có nghe róc không? có sao thế? thứ bảy em đánh ở ba tiếng vọng chị đến nghe cho vui à phân Sực nhớ thanh chơi trống trong ban nhạc của Vinh mà dù ghét Vinh nhưng nàng phải công nhận là ban biển gọi chơi rất khá nàng nhìn Thanh điện lắc đầu nhưng rồi lại nói nước đôi ừ, cũng được nếu không có chương trình gì thì mình sẽ đi Thanh đưa cho nàng hai thẻ hội viên rock club thực chất là phải vào cửa tôi chào tạm biệt. Chiếc xe sơn kiểu ngựa văn chậm chậm đi dọc theo phố cổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đến với phần 5 của tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả Trần Tú Trang được phát sóng trên website vnradio.vn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.